bốn la mã phẩm bánh xe một ba mươi một bánh xe một có bốn bánh xe này này các tỷ theo thành tựu với chúng bốn bánh xe được vận chuyển giữa chư thiên và loài người thành tựu với chúng chư thiên và loài người không bao lâu đạt đến sự lớn mạnh tăng thịnh trong các tài sản thế nào là bốn trú xứ thập thân cận các bậc chân nhân tự nguyện chân chánh trước đã làm bước có bốn bánh xe này này cắt tỉ theo thành tựu với chúng bốn bánh xe được vận chuyển giữa chư thiên và loài người thành tựu với chúng chư thiên và loài người không bao lâu đạt đến sự lớn mạnh tăng thịnh trong các tài sản hai sống địa phương thích hợp làm bạn với bậc thánh tự nguyện được chân chánh trước đã làm phước đức người ấy về lúa gạo tài sản và danh sưng danh tiếng cùng an lạc Được đưa đến đầy đủ Mục 32 Nhíp pháp Một Này các tỷ theo Có bốn nhíp pháp này Thế nào là bốn Bố thí và ái ngữ Lợi hành và đồng sự Hỏi các vị tỷ theo Đây là bốn nhíp pháp Hai Bố thí và ái ngữ Lợi hành và đồng sự Đối với những pháp này Ở đời đối xử nhau chỗ này và chỗ kia như vậy thật tương xứng và bốn nhiếp pháp này như đinh đầu trục xe nếu thiếu nhiếp pháp này thời cả mẹ lẫn cha không được các người con tôn trọng và cung kính do vậy bậc hiền trí đồng đẳng nhìn nhiếp pháp nhờ vậy họ đạt được sự cao lớn tán tán. Mục 33. Con sư tử. 1 này các vị theo con sư tử vua các loài thú vào buổi chiều đi ra khỏi hang sau khi ra khỏi hang nó duỗi thân mình và chân sau khi duỗi thân mình và chân nó nhìn chung quanh bốn phương sau khi nhìn chung quanh bốn phương nó rống lên tiếng rống con sư tử ba lần sau khi rống tiếng rống con sư tử ba lần nó đi ra tìm mồi này các vị theo các loài thú thuộc loại bàn xanh nghe tiếng rống của con sư tử, vua các loài thú, phần lớn chúng trở thành sợ hãi, run sợ, khi đảm. Các loài ở hang tìm vào hang, các loài ở nước tìm xuống nước, các loài ở rừng tìm vào rừng, các loài chim bay lên hư không. Này các vị theo, các loài voi chúa ở tại làng, thị trấn hay thành phố bị trói bởi các dây da cứng chắc, bứt đức, giật đứt những sợi dây ấy thiếp đảm vùng chảy tung cả phân và nước tiểu. Như vậy này các tỷ là đại thần thông lực của con sư tử, dù các loài thú, đối với các loài như vậy là đại thế lực, như vậy là đại uy lực. Hai. Cũng vậy, này các tỷ kheo, khi Như Lai xuất hiện ở đời, bậc A La Hán chánh đẳng giác, minh hạnh túc, hiện thế, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu thiên nhân sư phật thế tôn chị ấy thuyết pháp đây là thân đây là thân tập khởi đây là thân đoạn diệt đây là con đường đưa đến thân diệt này các tỷ theo có chư thiên tuổi thọ dài có dung sắc hưởng lạc nhiều đã sống lâu trong các lâu đài to lớn các chư thiên này sau khi nghe như lai thuyết pháp phần lớn họ trở thành sợ hãi run sợ khiếp đảm họ nghĩ chúng ta là vô thường này chưa tôn giả nhưng chúng ta nghĩ là chúng ta thường còn chúng ta là không thường hằng này chưa tôn giả nhưng chúng ta nghĩ là chúng ta thường hằng chúng ta là không thường trú này chưa tôn giả nhưng chúng ta nghĩ là chúng ta thường trú này chưa tôn giả chúng ta là vô thường không thường hằng không thường trú bị thâu nhiếp trong một căn này như vậy này các tỷ theo là đại thành thông lực của như lai đối với chư thiên và thế giới chư thiên như vậy là đại thế lực như vậy là đại uy lực thế tồn thuyết giảng như vậy thuyết giảng như vậy xong bậc đạo sư lại nói thêm ba khi bậc giới thắng trí chuyển bánh xe chánh pháp cho thiên giới nhân giới bậc đạo sư vô tỷ sự đoạn diệt thân khuẩn sự hiện hữu thân khuẩn và đường thánh tám ngành đưa đến phổ diệt tận chư thiên được trường thọ có dung sắc danh xưng sanh khiếp đảm sợ hãi như thú thấy sư tử vì chưa thoát thân uẩn nghe chúng ta vô thường khi nghe lời ứng cúng được giải thoát như vậy mục ba mươi bốn các lòng tin một này các vỉa theo có bốn lòng tin tối thượng này thế nào là bốn? Dầu cho các loại hữu tình nào này các tỷ theo, không chân hay hai chân, bốn chân hay nhiều chân, có sắc hay không có sắc, có tưởng hay không tưởng, hay phi tưởng, phi phi tưởng, thế tôn, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, được xem là tối thượng. Những ai đặt lòng tin vào Đức Phật, họ đặt lòng tin vào tối thượng. Với những ai đặt lòng tin vào tối thượng, họ được quả vị thục tối thượng. Này các kỹ heo, dầu cho loại pháp hữu chi nào, thánh đạo tám ngành, được xem là tối thượng. Những ai đặt lòng tin vào thánh đạo tám ngành, họ đặt lòng tin vào tối thượng. Với những ai đặt lòng tin vào tối thượng, họ được quả vị thục tối thượng. hai, Dầu cho loại pháp nào, này các kỹ heo, hữu chi, hay tiêu chi ly tham, được xem là tối thượng trong tất cả pháp, tức là sự nhíp phục kiêu mạng, sự nhíp phục khát ái, sự nhổ lên tham ái, sự chặt đứt tái sanh, sự đoạn diệt tham ái, sự ly tham đoạn diệt, niết bàn. Những ai đặt lòng tin vào pháp ly tham, này các tỷ heo, họ đặt lòng tin vào tối thượng. Với những ai đặt lòng tin vào tối thượng, họ được quả dị tục tối thượng. Dù cho loại chúng tăng hay hội chúng nào, này các tỷ heo chúng tăng đệ tử của như lai được xem là tối thượng trong tất cả hội chúng ấy tức là bốn đôi tám vị chúng tăng đệ tử của thế tôn đáng được tôn kính đáng được tôn trọng đáng được cúng dường đáng được chấp tay là vô thượng quốc tiền ở đời những ai đặt lòng tin vào chúng tăng này các tỷ theo họ đặt lòng tin vào tối thượng với những ai đặt lòng tin vào tối thượng họ được quả dị tục tối thượng này các tỷ theo đây là bốn tin tưởng tối thượng ba tin tưởng vào tối thượng biết được phá tối thượng tin tưởng vật tối thượng đáng tôn trọng vô thượng tin tưởng phá tối thượng ly tham an tịnh lạc tin tưởng tăng tối thượng là ruộng phước vô thượng bố thí bậc tối thượng phước tối thượng tăng trưởng tối thượng về thọ mạng dung sắc và danh danh tối thượng về an lạc tối thượng về sức mạnh bậc trí thí tối thượng pháp tối thượng chánh định chư hay loài người đạt được thị tối thượng một ba mươi lăm một một thời thế tôn trú ở rajagaha dương giá tại venuvana trúc lâm chỗ nuôi dưỡng các con sóc rồi bà la môn vassa vị đại thần thứ maga cha đi đến thế tôn sau khi đến nói lên với thế tôn những lời chào đón hỏi thăm sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu liền ngồi xuống một bên ngồi xuống một bên bà la môn vassa kara nói với thế tôn người nào thành tựu bốn pháp thưa tôn giả của tam chúng tôi tuyên bố là bậc đại tuệ là bậc đại nhân thế nào là bốn Hai. ở đây này tôn giả Gotama người nghe nhiều được nghe điều gì điều gì Chị ấy biết ý nghĩa của lời ấy đây là ý nghĩa của lời này đây là ý nghĩa của lời này có chánh niệm ức niệm nhớ đến điều đã làm từ lâu đã nói từ lâu lại trong các công việc của gia chủ những công việc gì cần phải làm Chị ấy ở đây có thiện xảo không có thụ động thành tựu với sự quán sát về phương tiện Vừa đủ để làm, vừa đủ để tổ chức. Thưa tôn giả Gautama, thành tựu dưới bốn pháp này, chúng tôi tuyên bố là bậc đại tuệ là bậc đại nhân. Nếu tôn giả Gautama nghĩ con đáng được tùy hỷ, mong tôn giả Gautama hãy tùy hỷ con. Nếu tôn giả Gautama nghĩ con đáng bị bại xích, tôn giả Gautama hãy bại xích con. Ba, này bà la môn. Ta không tùy ý, ta không bài tích ông. Này Bà La Môn, thành tựu với bốn pháp này, ta tuyên bố là bậc đại tuệ, bậc đại nhân. Thế nào là bốn? Ở đây, này Bà La Môn, có người thực hiện hướng đến hạnh phúc cho nhiều người, hướng đến an lạc cho nhiều người. Với người này, nhiều người được an lập trên thánh lý, tức là hiện hiện pháp tánh, hiện pháp tánh. Với tâm tư nào chị ấy nghĩ cần phải tâm tư, Vì ấy tầm tư, tầm tư ấy Với tầm tư nào Vì ấy nghĩ không cần phải tầm tư Vì ấy không tầm tư, tầm tư ấy Với tư duy nào Vì ấy nghĩ cần phải tư duy Vì ấy tư duy, tư duy ấy Với tư duy nào Vì ấy không nghĩ cần phải được tư duy Vì ấy không tư duy, tư duy ấy Như vậy Vì ấy đạt được tâm tự tại Trong các đường hướng tầm tư Đối với bốn thiền thuộc tăng thượng tâm hiện tại lạc trú chỉ ấy được không khó khăn được không mệt nhọc được không phí sức do đoạn diệt các lậu hoặc chỉ ấy ngay trong hiện tại với thắng trí tự mình chứng ngộ chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát tuệ giải thoát này bà la môn ta không tùy thị ta không bại xít ông thành tựu với bốn pháp này này bà la môn ta tuyên bố là bậc đại tuệ là bậc đại nhân bốn thật di diệu thay thưa tôn giả Gautama thật hy hữu thay thưa tôn giả Gautama cho đến như vậy tôn giả Gautama đặc khéo nói chúng con thọ trì rằng tôn giả Gautama đã thành tựu bốn pháp này tôn giả Gautama đã thực hành hướng đến hạnh phúc cho nhiều người hướng đến an lạc cho nhiều người đã an lập nhiều người trên thánh lý tức là hiền thiện pháp tánh thiện pháp tánh tôn giả Vô Tam Ma là gì? Với tâm tư nào, vị ấy nghĩ cần phải tâm tư, vị ấy tâm tư tâm tư ấy. Với tâm tư nào, vị ấy nghĩ không cần phải tâm tư, vị ấy không tâm tư tâm tư ấy. Với tư duy nào, vị ấy nghĩ cần phải tư duy, vị ấy tư duy tư duy ấy. Ít tư duy nào vì ấy nghĩ không cần phải tư duy, vì ấy không tư duy, tư duy ấy. Tôn giả của Tama đạt được tâm tự tại trong các đường hướng tầm tư. Tôn giả của Tama đối với phú thiện, phục tăng thượng tâm. Hiện tại lạc trú, có được không khó khăn, có được không mệt nhọc, có được không phí sức. Tôn giả của Tama do đoạn diện các lậu quạt, ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí chính ngộ, chính đạt và an trú vô lậu, tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Năm, thật vậy, này Bà La Môn, lời tuyên bố của ông là một thách thức cho ta, và ta sẽ trả lời cho ông. Này Bà La Môn, ta đã thực hành hướng đến hạnh phúc cho nhiều người, hướng đến an lạc cho nhiều người, đã an lập nhiều người trên thánh lý, tức là thiền thiện pháp tánh, thiện pháp tánh. Ta là gì? Với tầm tư nào ta nghĩ cần phải tầm tư? ta tầm tư tầm tư ấy với tầm tư nào ta nghĩ không cần phải tầm tư ta không tầm tư tầm tư ấy với tư duy nào ta nghĩ cần phải tư duy ta tư duy tư duy ấy với tư duy nào ta nghĩ không cần phải tư duy ta không tư duy tư duy ấy này bà la môn ta đạt được tâm tự tại trong các đường hướng tầm tư này bà la môn đối với bốn hiện cuộc tăng thượng tâm hiện tại lạc trú ta có được không khó khăn ta có được không mệt nhọc, ta có được không phí sức. này bà la môn, do đoạn diệt các quạt, ngay trong hiện tại, với trí ta chứng ngộ chứng đạt an trú vô lậu tâm giải thoát tuệ giải thoát. Sáu, ai trong mọi chúng sanh hiểu rõ được giải thoát khỏi cạm bẫy thần chết vì hạnh phúc nhân thiên, tuyên bố về chánh lý, tuyên bố về chánh pháp quân chúng thấy nghe vậy liền quan hỉ tình tín thiện xảo đạo phi đạo việc nên làm đã làm vô lậu bậc giác ngộ giới thân này thân cuối ngài được gọi tôn thân bậc đại tuệ đại nhân một trăm ba mươi sáu tùy thuộc thế giới một một thời thế tôn đang đi trên con đường giữa ukatha và setapia bà la môn dona cũng đang đi trên con đường giữa ukatha và setapia bà la thấy trên những dấu chân của thế tôn có dấu bánh xe một ngàn rộng với dành xe trục xe và đầy đủ tất cả các thứ khác thật vậy chị ấy suy nghĩ như sau thật chi diệu thay, thật hi hữu thay, những dấu chân này không phải là của loài người hai rồi thế tôn từ trên đường bước xuống đến ngồi dưới một gốc cây ngồi chiếc già thân thẳng đặc niệm trước mặt bà la môn dona theo dấu chân của thế tôn thấy thế tôn đang ngồi dưới một gốc cây đẹp đẽ khởi lên tịnh tính các căn tịch tịnh tâm ý tịch tịnh đạt được tịnh dĩ do điều phục tối thượng giống như một con voi được điều phục được phòng hộ với căn tịch tịnh Thấy vậy bà la môn dona liền đi đến thế tôn sau khi đến thưa với thế tôn có phải thưa tôn giả ngài sẽ là vị tiên hỡi này bà la môn ta sẽ không là tiên có phải thưa tôn giả ngài sẽ là thắng bà hỡi này bà la môn ta sẽ không thắng bà có phải thưa tôn giả ngài sẽ là giả xoa hỡi này bà la môn ta sẽ không giả xoa có phải thưa tôn giả ngài sẽ là loài người hỏi này bà la môn ta sẽ không là người hỏi ngài có phải sẽ là tiên không ngài trả lời này bà la môn ta sẽ không phải là tiên hỏi ngài có phải sẽ là càng khắc bạc không ngài trả lời này bà la môn ta sẽ không phải là càng khắc bạc hỏi ngài có phải sẽ là giả xoa không ngài trả lời này bà la môn ta sẽ không phải là giả khoa hỏi ngài có phải sẽ là loài người không ngài trả lời ta sẽ không phải loài người vậy sở hành của ngài là gì và tôn giả sẽ là gì bà này bà la môn đối với những người chưa đoạn tận các lậu quạt ta có thể là chữ thiên với các lậu quạt đã đoạn tận được chặt đứt từ gốc rễ được làm thành như thân cây ta la được làm cho không thể hiện hữu được làm cho không thể sanh khởi trong tương lai này bà la môn đối với những người chưa đoạn tận các đậu quạt ta có thể là cạn thác bà ta có thể là dạ xoa ta có thể là người với các đậu quạt đã đoạn tận được chặt đứt từ gốc rễ được làm thành như thân cây ta la là, được làm cho không thể hiện hữu được làm cho không thể sanh khởi trong tương lai ví như này bà la môn bông sen xanh hay bông sen hồng hay bông sen trắng sanh ra trong nước lớn lên trong nước dương lên khỏi nước và đứng thẳng không bị nước thấm ướt cũng vậy này bà la môn sanh ra trong đời lớn lên trong đời ta sống chinh phục đời không bị đời thấm ướt này bà la môn ta là phật hãy như vậy họ trì bốn Giới lầu hoặc chưa đoạn ta có thể là tiên có thể cạn thác bà, có thể là loài chim, hay đi đến dạ xoa, heo vào trong hai người, giới ta lậu hoặc tận, bị phá hủy trừ khử, như sen trắng tươi đẹp, không bị nước thấm ướt, đời không thấm ướt ta, do vậy ta được gọi, ta là Phật chánh giác, ở này bà la môn. Mục ba mươi bảy, không thể rơi xuống. Một Thành tựu bốn pháp Này các tỷ heo Tỷ heo không có thể bị thối đọa Chỉ ấy gần niết bàn Thế nào là bốn Ở đây Này các tỷ heo Tỷ heo đầy đủ giới Hộ trì các căn Biết tiết độ trong ăn uống Chú tâm cảnh giác Hai Nhà này các tỷ heo Thế nào là tỷ heo đầy đủ giới Ở đây Này các tỷ heo Tỷ heo có giới Sống chế ngự Với sự chế ngự của giới bổn Ba tim khá đầy đủ quy nghi chánh hạnh Thấy sợ hãi trong các lỗi nhỏ nhặt Chấp nhận và học tập trong các học pháp Ba và này các tỉ heo Thế nào là tỉ heo hộ trì các căn Ở đây này các tỉ heo Khi mắt thấy sắc Tỉ heo không nắm giữ tướng chung Không nắm giữ tướng riêng Những nguyên nhân gì Làm cho nhãn căn không được chế ngự Khiến tham ái ưu vi Các ác bất hiện pháp gửi lên Tỉ kheo tự chế ngự nguyên nhân ấy Hộ trì nhãn căng Thực hành sự hộ trì nhãn căng Khi tai nghe tiếng Khi mũi ngửi hương Khi lưỡi nếm dị Khi thân cảm xúc Thì ý nhận thức các pháp Dị ấy không nắm giữ tướng dung Không nắm giữ tướng riêng Những nguyên nhân gì Làm cho ý căng không được chế ngự Khiến tham ái ưu vi Các ác bất thiện pháp cởi lên Tỉ kheo chế ngự nguyên nhân ấy Hộ trị Ý Căng Thực hành sự hộ trị Ý Căng Như vậy Này các tỷ kheo Tỷ kheo hộ trị Ý Căng Bốn Và này các tỷ kheo Như thế nào là tỷ kheo tiết độ trong ăn uống Ở đây Này các tỷ kheo Tỷ kheo chân chánh, giác sát Thọ dụng món ăn thức thực, Không phải vui đùa Không phải để đam mê Không phải để trang sức Không phải để tự làm đẹp mình Mà chỉ để thân này được sống lâu Và được bảo dưỡng Để thân này khỏi bị thương hại Để hỗ trợ phạm hạnh Nghĩ rằng Như vậy ta diệt trừ các cảm họ cũ Và không cho khởi lên các cảm họ mới Và ta sẽ không có lỗi lầm Sống được an ổn Như vậy này các tỷ kheo Là biết tiết độ trong ăn uống Năm Và này các tỷ kheo Như thế nào là tỷ kheo chú tâm cảnh giác Ở đây này các tỷ kheo tiếp theo ban ngày đi kinh hành hay trong lúc ngồi tẩy sạch tâm tư khỏi các pháp chứa ngại ban đêm canh một vì ấy đi kinh hành hay trong lúc ngồi tẩy sạch tâm tư khỏi các pháp chứa ngại ban đêm canh giữa vì ấy nằm gián nằm con sư tử bên hông tay phải một chân đặt trên chân kia chánh niệm tỉnh giác tâm nghĩ đến thức dậy lại ban đêm canh cuối Vì ấy thức dậy đi kinh hành Hay trong lúc ngồi tẩy sạch tâm tư Khỏi các pháp chứng ngại Thành tựu với bốn pháp này Này các tỷ heo Tỷ heo không thể thối đoạ Tiến gần đến niết bàn Sáu Tỷ heo an trú giới Sống với ngự các căn Biết tiết độ ăn uống Và chú tâm cảnh giác Sống an trú như vậy Ngày đêm không mệt mỏi tu tập các thiện pháp Đạt an ổn ách nạn ưa thích không phóng vật Thấy sợ hãi phóng vật Không có thể hối đoạ Tỷ heo gần niết bàn Mục 38 Tránh né 1. Tỷ heo trừ thử Sự thật cá nhân Này các tỷ heo đã từ bỏ hoàn toàn Tầm cầu hay thân hành Được kinh an Vì ấy được gọi là vị độc hành Và này các tỷ heo Thế nào là tiếp theo đã trừ thử sự thật cá nhân? Ở đây, này các tiếp theo đối với các sự thật cá nhân phổ thông của các sa môn và la môn nói chung, ví như thế giới là thường còn, hay thế giới là không thường còn, hay thế giới là có giới hạn, hay thế giới là không giới hạn, sinh mạng và thân này là một, hay sinh mạng và thân này là khác. Như lai sau khi chế có tồn tại, hay như lai sau khi chết không tồn tại, hay như lai sau khi chết có tồn tại và không tồn tại, hay như lai sau khi chết không có tồn tại và không không tồn tại. Tiếp theo đối với tất cả các sự thật cá nhân ấy đã trừ khử, đã xả bỏ, đã nhổ ra, đã giải thoát, đã đoạn tận, đã từ bỏ. Như vậy, này các tỷ theo là tỷ theo trừ khử sự thật cá nhân. Ai? Và này các tỉ kheo Thế nào là tỉ kheo đã từ bỏ hoàn toàn các tầm cầu Ở đây này các tỉ kheo Đối với tỉ kheo Dục tầm cầu được đoạn tận hữu tầm cầu được đoạn tận tạm hạnh tầm cầu được kinh an Như vậy này các tỉ kheo Là tỉ kheo đã từ bỏ hoàn toàn các tầm cầu Ba Và này các tỉ kheo Thế nào là tỉ kheo thân hành được kinh an Ở đây này các tỉ kheo Tỉ kheo xả lạc xả cổ, chấm dứt, thủy ưu đã cảm họ trước chứng và an trú hiện thứ tư không cổ không lạc xả niệm thanh tịnh như vậy này các tỷ kheo là kheo thân hành được khinh an bốn và này các tỷ kheo thế nào là tỷ kheo đồng cư ở đây này các tỷ kheo đối với tỷ kheo ngã mạng được quan tận được cắt đứt từ gốc rễ được làm như thân cây tala Được khiến cho không thể hiện hữu Khiến cho không thể sanh khởi trong tương lai Như vậy Này các tỷ kheo Là tỷ kheo độc cư Tỷ kheo trừ khử sự thật cá nhân Này các tỷ kheo Đã từ bỏ hoàn toàn các tầm cầu Hay thân hành được kinh nan Vị ấy được gọi là vị độc hành Năm Dục và hữu tầm cầu cùng phạm hành tầm cầu Chấp thủ sự thật này Chỗ kiến xứ chất chứa Ai không thích mọi tham, giải thoát được ái diệt Các tầm cầu từ bỏ, kiến sứ được nhổ lên Tỉ kheo ấy an tình, thật chánh niệm kinh an Không bị ai chiến bại, minh kiến được kêu mạn, Vì ấy được danh xưng bậc giác ngộ độc cư 139 ba Một Rồi Palamon u Zaza. đi đến Thế Tôn sau khi đến nói lên với thế tôn những lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân thủ, rồi ngồi xuống một bên, ngồi xuống một bên, bà la môn uzaa, bạch thế tôn, có phải tôn giả cồ ta ma không tán thán tế đàn? này, này bà la môn, ta không tán thán tất cả loại tế đàn, nhưng này bà la môn, ta không phải không tán thán tất cả loại tế đàn. trong loại tế đàn nào, này bà la môn? bò bị giết dê cừu bị giết gà heo bị giết các loài sinh vật khác đi đến bị giết hại loại tế đàn ấy này bà la môn liên hệ đến sát xanh ta không tán thán loại tế đàn ấy vì cớ sao tế đàn có sát xanh như vậy này bà la môn các a la hán và những ai đã đi trên con đường hướng đến a la hán không có đi đến tại tế đàn nào này bà la môn trong ấy không có bò bị giết không có dây cừu bị giết không có da cầm heo bị giết không có các sinh vật khác bị giết này bà la môn ta tán tháng tế đàn không có sát sanh như vậy tức là bố thí thường làm từ lâu tế đàn cầu hạnh phúc cho gia đình vì cớ sao tế đàn không có sát sanh như vậy này bà la môn các a la hán và những ai đã đi trên con đường hướng đến a la hán có đi đến ba lễ tế ngựa tế người lễ uống nước thắng trận lễ ném cầu may rủi lễ rút lui khóa cửa lễ ấy nhiều sắc xanh không đem lại quả lớn chỗ nào giết với cừu bò và sinh vật khác các bậc theo chánh đạo các bậc đại ẩn sĩ tại tế đàn như vậy họ không có đi tới Tế đàn không sát sanh, thường cầu quốc gia đình Không giết dê, thường bò, không giết sinh vật khác Các vật theo chánh đạo, các vật đại ẩn sĩ Tại tế đàn như vậy, họ đến tế đàn ấy Lễ ấy bật trí làm, tế đàn ấy quả lớn Tế đàn dạy tốt lành, không đem đến ác hại Tế đàn càng to lớn chư thiên càng quan nhĩ một bốn mươi udayi một rồi bà la môn udayi đi đến thế tôn sau khi đến ngồi xuống một bên bà la môn udayi bạch thế tôn có phải tôn giả của tâm ma không tán thánh tế đàn hai này bà la môn ta không tán hán tất cả tế đàn nhưng này bà la môn không phải ta không tán hán tất cả tế đàn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 này bà la môn trong ấy không có bò bị giết không có dê cừu bị giết không có gia cầm heo bị giết không có các sinh vật khác bị giết này bà la môn ta tán thán tế đàn không có sát sanh như vậy tức là bố thí thường làm từ lâu tế đàn cầu hạnh phúc cho gia đình vì cớ sao tế đàn không có sát sanh như vậy này bà la môn các a la hán và những ai đi trên con đường hướng đến a la hán có đi đến Ba. tế đàn không sát sanh làm đúng thời thích hợp tế đàn dạy các bậc phạm hạnh khéo chế ngự đã chán rộng bức màn khi còn ở trên đời các bậc vừa thời gian đi đến tế đàn ấy bậc giác ngộ thiện tảo tán thán tế đàn ấy hoặc tại lễ tế đàn hoặc tính thí dòng linh tế vật cúng xứng đáng tế lễ tâm quan hỷ hướng đến ruộng ước lành đối các vị phạm hạnh khéo cúng khéo tế lễ khéo dân bằng đáng cúng tế đàn dạy rộng lớn chư thiên đều tán thán bậc trí sau khi lễ tính thành tâm giải thoát